Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 485, Phong khởi. L. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz an thứ hai, cảm ơn vì tia sắp sứ sau. Đinh Nhạc liền bước ra vùng không này thông đạo khu vực, chính thức xuất hiện ở Lục Thành bên trong. Người không ít, nhưng mỗi một người đều là mang theo một luồng hung sát khí. Khí tức khuấy động, khí thế đều hết sức áp liệt. Đây là đinh nhạc cảm giác đầu tiên cũng làm cho đinh nhạc trong lòng cảm giác nặng nề. Đinh nhạc mấy người trực tiếp đi tới một mảnh tán tu tụ tập địa điểm. Một chỗ tiểu lâu, bắt đầu tìm hiểu lục tộc nơi tin tức. Cùng dĩ vãng lục thành so với. Bây giờ, chỗ này tán tu nơi tụ tập có chút vắng vẻ. Người không nhiều. Rất nhiều người đều là than thở Ai Ngày hôm qua một đám người tổ đội lại đi rồi Bất quá muốn đi tìm điểm sinh cơ thảo mà thôi Nhưng này nơi nguyên lai khá là chỗ an toàn Nhưng là biến hung hiểm cực kỳ chỉ có mấy người sống sót trở về Cách khác tất cả đều chết rồi Một cách trên bàn Một vị tu sĩ mở miệng nói rằng Này lục tộc nơi là không ở lại được Hương để chúng ta cũng chuẩn bị đi rồi Có người nói trên người mang thương Sắc mặt trắng bịch Những thế lực kia có người nói Còn muốn tham tìm tỏi Muốn trực tiếp xông một ít Trước đây chưa từng đi cấm địa nhìn Cuối cùng mò một cái Chúng ta mất tiện chờ một chút làm sao Đục nước béo cò Có người đề nghị Hừ Nào có dễ dàng như vậy Muốn ở những thế lực lớn kia trong tay kiếm lợi Cái kia không phải muốn chết sao Ai muốn đi ai đi Có người phản bác Đinh nhạc ba người tiến vào cũng không có gây nên sự chú ý của người khác Đinh nhạc chỉ là nghe Sắc mặt cũng chậm chậm chìm xuống Không đến bao lâu Hiểu rõ một fan tin tức đinh nhạc chính là trực tiếp cùng vô án tam hung ra lục thành Ngóng về nơi xa xăm Đây chính là lục tộc nơi Đinh nhạc khẽ thở dài Ở phía xa có một chỗ đại thế giới Vô biên vô hạn So với hồng hoang thiên địa đều là bao la rất nhiều Ngược lại là một chút không nhìn thấy bờ Bất quá chỗ này đại thế giới bây giờ Nhưng là tràn ngập tử khí Không có một con đường sống lộ ra Từng luồng từng luồng màu xanh xấm đám mây ở bầu trời lanh lộn, bao phủ lại toàn bộ thế giới, khiến người ta không thấy rõ nổi bộ tình huống. Những này màu xanh xấm đám mây để đinh nhạc cảm giác được một luồng khiếp đảm khí tức. Từ bên trong, đinh nhạc càng có thể cảm giác được nồng đậm tử khí tức. Có người nói những này đám mây đều là chết đi lục tục người tử khí hóa thành. Ngày xưa lục tục biết bao phồn hoa. Tục nhân ở phản thí chân vạn hốn đổn bên trong nhưng cũng một khi lật út. Một đám người tử đinh nhạc bên cạnh qua đi có người dám hít một tiếng. Chúng ta đi. Đinh nhạc trầm giọng nói rằng. Thân hình nhảy lên. Toàn thân đều là hốn độn tiên quang tràn ra. Từng sởi từng sợi bao vây lấy hắn Phịt một tiếng Đinh nhạc bước vào cái kia một đoàn đoàn màu xanh sấm đám mây bên trong Xì xì xì Đinh nhạc vừa bước vào trong đó Nhất thời Quanh người một trận xì xì xì Chói tai vang lớn Cái kia màu xanh sấm mây mù lăn lộn Để đinh nhạc trên người hỗn độn tiên quang đều là hào quang rực rỡ lên chống đối Đinh Nhạc có thể rõ ràng cảm giác được hốn độn tiên quang bị màu xanh sấm mây mù ăn mòn hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Đinh Nhạc biết được, dĩ vãng này màu xanh sấm mây mù còn đối với tu sĩ không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, phần lớn hốn nguyên cảnh tu sĩ đều là khó có thể ung dung ra vào. Chỉ là tầng này mây mù, liền ngăn cản phần lớn hốn nguyên cảnh tu sĩ. Âm âm âm. Ba tiếng u án tam hung cũng là đi vào trên người bọn họ tuôn ra một tầng u án thần quang, bao vây bọn họ. Ngoài ý muốn, u án thần quang đối với này màu xanh sấm mây mù có mạnh mẽ năng lực chống cự. Dễ dàng. Để u án tam hung cũng là bạch lo lắng một thoáng. Rất nhanh. Đinh nhạc bốn người chính là bước vào lục tộc đại địa bên trên Trên trời có nồng đậm mây mù lăn lộn Toàn bộ đất trời đều là một mảnh màu xanh lục Cũng có từng trận âm phong gào thét Xa xa càng có từng tiếng kêu lên thê lương thảm thiết cắt ra phiến thiên địa Là lục tộc tàn hồn U ma chầm dọng nói rằng Cái kia từng tiếng quát chói tai để hắn đều là sắc mặt trắng bịch Khí huyết khuấy động, pháp lực đều là có chút không bị khống chế. Thực sự là kinh người, lục tục tàn hồn. Ngày xưa, ước vạn lục tục chết thảm, có tàn hồn lưu lại. Suốt ngày đều là thây lương kêu thảm thiết kinh thiên. Thật sống ở kẻ gia oan khuất, bất quá dễ chịu những này tàn hồn cũng không có cái gì lực công kích. Chỉ là ở mảnh này tàn tạ trên mặt đất du đắng Hào vô ý thức Cẩn thận một chút Trong này thường có chuyện quái gì phát sinh Đinh nhạc sẵn sò Nhưng vào lúc này Đinh nhạc trong lòng đột nhiên tuôn ra một luồng cảm giác nguy hiểm Để nguyên thần của hắn đều là không khỏi đột nhiên run lên Không chờ hắn phản ứng lại Một luồng gió nhẹ không biết từ nơi nào thổi tới Từ trên người đinh nhạc thổi qua Trong nháy mắt Đinh nhạc sung trở nên già nua cực kỳ Da rẻ khô gầy Dường như lão nhân giống như Trên người sinh cơ càng là trong nháy mắt biến mất gần nửa Tử khí lăn lộn mà ra Đây là cái gì? Đinh nhạc trong lòng sợ hãi Tất cả đều là pháp lực đều là nổ vang từng trận Dân trào liên tục Hốn đồn tiên quang càng là ấm ánh cực kỳ. Nhưng vẫn không có phát hiện cái gì. Ông ông ông. Thánh thập tự giá ở đinh nhạc trong cơ thể nhẹ nhàng déo vang. Thánh quang đào qua. Suốt cục Đem trong cơ thể hắn tử khí toàn bộ quét ra. Đinh nhạc khôn mặt khôi phục. Nhưng khí tức trên người nhưng là có vẻ rất suy hiếu. Trong nháy mắt. Đinh nhạc chính là nghĩ đến cái kia hư không chi thành bên trong nhìn thấy vị kia cô gái tuyệt sắc. Trong mắt chỉ là có hơi hào quang lói lên. Cái kia hỏa một lão nhân liền dường như đang muốn thỏ chung đi ngủ tự. Cùng hắn tình huống vừa rồi biết bao nhiêu a Đinh nhạc không có thời gian ngấm nghĩ. Mà là mang theo u án tam hung vội vã rời đi khu vực này. Càng ngày càng cẩn thận trở nên cẩn thận. Mà ngay khi đinh nhạc kinh tâm đồng phách ở lục tộc trên mặt đất hành lúc đi Cái kia lục thành bên trong Phần lớn thế lực sở khắc này đều là liên hợp lại cùng nhau Chuẩn bị khuyên lực tiến vào lục tộc nơi Tiến hành một lần cuối cùng thám hiểm Ở trong đó chỉ là tạo hóa cường giả liền hai mươi mấy vị Cái khác thấp nhất tu vi đều là hốn nguyên cảnh hậu kỳ Nửa bước táo hóa cũng chỉ có thể dựa vào sau Mà đồng thời Một đảo Mỹ lệ nghiêng nước nhiêng thành bóng người cũng là đi ra đến từ hư không chi thành đường hầm hư không Ánh mắt lạc ở phía xa lục tục đại địa Nay bóng người cũng là ánh mắt lộ ra vẻ đau thương Mất đi dĩ vãng sức sống Đảo Tôn Đảo Quả đã mai tán nhiều năm cũng là nên khải ra thời điểm Nhiều năm qua đi còn có bao nhiêu người nhớ tới đây Hốn độn bên trong Một đảo mông lung bóng người xuất hiện ở lục tộc đại địa xa xa Ánh mắt của hắn thật giống nhìn thấu tất cả vư vọng Trong miệng nhàn nhạt tự nói Mà từ vị trí của hắn nhìn về phía lục tộc nơi Nhưng là phát hiện cái kia lục tộc nơi Bây giờ nhưng lại như là một ngôi mộ mộ bình thường nằm ở hốn đồn bên trong Cái kia nồng đậm màu xanh xấm mây mù Liện dường như cỏ dại giống như vậy Sinh trưởng ở phần trên Theo gió mà động Lặng lẽ Chỉ có điều Này mộ Rất lớn Là do một tòa đại thế giới hóa thành Mai táng ướp vạn lục tục người Mai tán một vị cổ lão đảo tôn Ai, bao nhiêu năm qua đi Vẫn còn có những người này chưa từ bỏ ý định A Còn muốn đánh lão ca chủ ý Thật sự không để ngưu sống yên ổn à Sống sót dễ dàng sao đều đang muốn tìm tử A Không vô danh hốn đổ nơi sâu xa Một đảo khổng lồ vô biên bóng người thật sống tỉnh lại Hai con mắt dường như hai tám Chính ngày giống như sáng lên đến Giỏi sáng mảnh này không vô biên giải đất hốn đồn Trong miệng hán tự nói Phạm vi ngàn tỷ rằm hốn đồn chi khí đều là không hề có một tiếng đồng biến mất rồi Chỉ còn một mảnh hư vô